Ba người cùng nhau vào trận, cùng nhau rơi xuống, vào thời điểm nguy cấp, tả Đăng Phong không thèm quan sát tình hình bên dưới. Hai tay cùng vươn ra hai bên, cùng lúc nắm lấy thiết hài và ngọc Phật, hét lên giận dữ, dồn lực đem hai người ném về phía sau. Đây chỉ là hành động bản năng, khi biết bản thân gặp nguy hiểm, vào lúc nguy cấp việc đầu tiên hắn nghĩ đến là đem bằng hiểu ném ra ngoài trận. Nhưng khiến Tà Đăng Phong bất ngờ là hai người không thể thoát ra ngoài trận pháp. Mà bị trận pháp bắn ngược trở về. Lao nhanh về phía trước. Mất đi linh khí hỗ trợ. Tốc độ rơi xuống của Tà Đăng Phong rất nhanh. Trong giây lát hắn cảm giác hai trận đụng vào nước. Ở hoàn cảnh xa lạ bị rơi xuống nước. Đây là chuyện Tà Đăng Phong không muốn gặp nhất. Bởi vì hắn không biết trong nước này có độc hay không. Càng không biết trong nước có thứ gì. Vào lúc này. Tả Đăng Phong không nghĩ tới bản thân đầu tiên mà là thập tam, bởi vậy trước khi cả người rơi vào nước, hắn đã chụp lấy thập tam dùng hết sức ném ra ngoài. Làm xong mọi việc, tả Đăng Phong lập tức nhắm mắt nhìn thở chuẩn bị rơi xuống đáy nước, nhưng sau khi nhắm mắt hắn phát hiện cả người không bị chìm trong nước, đầu và bả vai vẫn lộ ra ngoài. Hé mắt nhìn xung quanh liền phát hiện nơi này không phải nước đen, mà là một màn nước xanh trong suốt thấy đáy. Đây là một đoạn sông không sâu. Nhanh đến đây, nhanh lên, trong nước có châu chấu với chuồn chuồn. Đúng lúc này thì thanh âm của Ngọc Phật từ trên bờ truyền đến. Tả Đăng Phong vừa nghe châu chấu, chuồn chuồn liền vội vàng quỳ gối nhún người nhảy lên khỏi mặt nước. Sau khi nhảy lên bờ Tả Đăng Phong liền vận chuyển linh khí đem một đám lớn châu chấu, chuồn chuồn bám trên người văng ra, đến lúc này Tả Đăng Phong mới nhận ra những thứ này chỉ giống châu chấu và chuồn chuồn thôi, chúng nó vẫn có khác biệt với châu chấu, chuồn chuồn thật sự, chúng đều lớn hơn châu chấu, chuồn chuồn mười mấy lần, lại có cả răng và mắt. So với chăn lớn thì Tả Đăng Phong sợ những vật nhỏ này hơn, sau khi dùng linh khí hất văng tất cả ra ngoài, Tả Đăng Phong lo lắng còn sót vài con trong quần áo, trong lúc khẩn cấp, hắn nâng tay dùng huyền âm chân khí đóng băng toàn thân, từ khi học huyền âm chân khí tả Đăng Phong chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình tự đóng băng chính mình, cảm giác này đúng là khó tà. Trận phù chỉ có thể dùng một lần, Ngọc Phật đưa thạch bài trong tay lên, thạch bài màu đỏ đã chuyển thành màu trắng, không biết nữa, nhưng không sao, chỉ cần tiến lên tôi có niềm tin chắc chắn có thể phá trận. Tả Đăng Phong nhìn xung quanh phát hiện phía trước là một cánh rừng rậm giống hệt bên ngoài, cây cối đều rất to cao, đa số đều đã rụng lá, không khác nhiều với bên ngoài, điều này khiến Tả Đăng Phong hơn an tâm. A-di-đà Phật, cậu là một người tốt, thiết hài bước đến cảm ơn Tả Đăng Phong, vào lúc nguy cấp bản năng phản ứng của một con người là thứ tốt nhất chứng tỏ nhân phẩm của người đó. A hy vọng ông luôn tin như thế. tả Đăng Phong cười nói. Có ý gì? Thiết hài khó hiểu nói. Lúc này tất nhiên tả Đăng Phong không có thời gian đùa giỡn với hắn. Nhanh chóng đánh giá tình huống xung quanh. Trước mắt chỉ có một cánh rừng. Không có bất kỳ động vật nào. Nhưng lúc trước rõ ràng thập tam đã phát hiện được loài động vật kinh khủng. Làm sao bây giờ lại không có? Khẽ suy nghĩ một lát, tả Đăng Phong liền nhớ lại, lúc trước là Hán ở phía Tây trận Pháp đem thập tam ném lên, mà vị trí của bọn họ bây giờ là phía Nam. Phạm vi 300 giảm rất lớn, so với huyện Văn Đăng quê hắn còn lớn hơn nhiều. Pháp thuật khinh thân không bị ảnh hưởng, chỉ không thể duy trì trên không trung lâu. Ngọc Phật lần thứ hai lấy đà nhảy lên kiểm tra tình huống vận chuyển linh khí, chia ra tìm đi. Thiết Hải liền đưa ra đề nghị, hắn cũng không biết nơi này có nguy hiểm, đi cùng nhau, tuyệt đối không được tách ra. Ngọc Phật lắc đầu nói, đi dọc bờ sông hay vào rừng? Tả Đăng Phong mở dương gỗ ra kiểm tra, bên trong dương gỗ rất kín, thời gian xuống nước lại ngắn, cho nên không bị nước thấm vào. Bên cạnh nước chiến đấu là tối kỵ, vẫn là vào rừng, một khi gặp nguy hiểm có thể nhảy lên cây. Ngọc Phật suy nghĩ rồi nói Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý Đem dương vỗ đeo trước ngực Như vậy tiện cho việc ném lựu đạ Trận Pháp cũng không thể nào sáng tọa Một hoàn cảnh hoàn toàn mới Nó chỉ có thể đem hoàn cảnh Có sán phong bế cách ly xung quanh Nên môi trường tự nhiên trong trận Pháp Cũng giống với bên ngoài Bây giờ là mùa đông Đa số cây cối đều dụng lá Ba người cẩn thận đi trong rừng Ban đầu còn nơm nước lo lắng cẩn thận Được một lúc phát hiện không có gì bất thường, nên dần an tâm, tốc độ di chuyển tăng dần. Đây là loài động vật gì? Tả Đăng Phong vô tình phát hiện một con vật nhỏ chạy qua, dùng linh khí bắt lại. Cậu chưa từng thấy chuột đồng? Ngọc Phật cười hỏi. Tả Đăng Phong liền ngại ngùng ném con chuột đi. Trước đó hắn tưởng tượng nơi này thành địa ngục nhân gian. Có suy nghĩ này nên khi gặp thứ gì hắn đều rất lo lắng, đi không bao xa. Mọi người lại gặp thêm một con động vật, con vật này màu trắng, gần giống với hồ ly, nhưng không hoàn toàn tương tự, cái đuôi của nó rất ngắn, hơn nữa không có lông, hoàn toàn giống đuôi chuột, môi dưới chề ra, sau khi bị bắt cũng không nhe răng thỉ uy, cũng không thả ra hơi thối, mà không ngừng vặn vẻo mông phun phân ra ngoài, cực kỳ dơ bẩn, nhìn tăng vào thiết hài dính đầy phân, tả đăng phong, Âm thầm cảm thấy may mắn, may không phải mình bắt lấy nó. Ngọc Trân Nhân, đây là con gì? Tả Đăng Phong liền hỏi, cuối cùng thiết Hải đành phải thả con vật đó đi. Con vật kia sau khi thoát được liền nhanh chóng trèo lên cây. Chưa từng thấy, có chút giống hồ ly, nhưng theo tôi biết thì đa số hồ ly không biết trèo cây, cho dù biết cũng không nhanh như vậy. Ngọc Phật nhíu mày nói, đi thế này chậm quả, để ta lên trước. Thiết Hải cuối cùng không kiềm chế được nữa, nói xong không đợi Ngọc Phật và tả Đăng Phong trả lời đã lao lên không cố gắng lướt đi, nhưng bên trong trận pháp không thể di chuyển trên không, hắn thực sự không nhớ, sau khi lên cao cũng không thể đi về trước, mà lại rơi xuống tại chỗ, đừng tách ra. Tà Đăng Phong thấy vậy liền tiến lên kéo tay hắn, nói, nhưng khi nhìn thấy trên tăng bào của Thiết hài dính đầy phân liền vội rụt tay lại, Thiết hài rơi xuống đất cũng không tiếp tục nhảy lên mà chạy thẳng về trước Không sử dụng linh khí lướt trên không được Cho nên sau khi bật lên khoảng cách đi được cũng không xa Nhưng thiết hài không để ý mà vẫn nhảy cả tưng tiến về phía trước Bên trong trận pháp địa hình cũng không bằng phẳng Mà có các ngọn núi nhấp nhô Có các ngọn núi cản tầm mắt nên tả đăng phong vài lần nhảy lên Cũng không nhìn thấy được bóng dáng thành trì ở xung quanh Con động vật vừa nãy khả năng rất lớn là hồ ly. Ngọc Phật cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. Rất có thể chúng nó vì cận thân phùn thực mới biến thành bộ dạng kia. Nhưng vì sao con chuột đồng kia lại không bị biến dạng? Tả Đăng Phong liền đặt câu hỏi, đồng thời cũng tự suy nghĩ. Chuột đồng nhỏ, số lượng nhiều, cho nên bọn nó có rất nhiều lựa chọn. Ngọc Phật cười nói, rất có lý, động vật càng nhỏ thì thay đổi càng nhỏ. Động vật thể tích càng lớn thì biến dị càng nghiêm trọng Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý Ngay lúc hai người đang nói chuyện Tả Đăng Phong nghe được thanh âm của Thiết Hải từ đằng trước truyền lại A-di-đà Phật Nữ thí chủ, có phải cô đã gặp cướp không? Lời nói của Thiết Hải khiến Tả Đăng Phong và Ngọc Phật cực kỳ ngạc nhiên Hòa Thượng Điên đang nói chuyện với ai chứ? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm chương 123 Cự nhân mặt sói trước đó tả Đăng Phong vẫn cho rằng bên trong trận pháp không xuất hiện con người Nhưng rõ ràng thiết hài đang nói chuyện cùng người khác Chẳng lẽ suy đoán trước đó đã sai Tả Đăng Phong và Ngọc Phật liếc mắt nhìn nhau một cái Tăng tốc tiến về trước Đi không xa đã nghe được tiếng kinh hô của thiết hài Sau đó là tiếng động vật gầm ngừ đáp trà Không hỏi cũng biết là thiết hài đang tấn công nó A-di-đà Phật Mau đến xem, nhìn xem đó là thứ gì Thiết hài nhìn về hướng Ngọc Phát và Tà Đăng Phong hết lớn Hai người nghe vậy liền chuyển đi thành chạy Nhanh chóng chạy đến vị trí của Thiết hài Tới gần, hai người đồng thời nhíu màu Cả thân hình một cô gái trẻ té úp sấp vào đống lá khô không động đậy tả Đăng Phong là căn cứ vào màu da và mái tóc phủ đến thắt lưng để đoán nàng là một cô gái Sao ông lại giết nàng? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn thiết hài mặt trắng bệch hỏi. Đừng chạm vào, nó không phải người. Thiết hài cũng không trả lời Tả Đăng Phong, mà lớn tiếng ngăn cản Ngọc Phật đang muốn lật cô gái dưới đống lá khô lại. Nhưng hắn đã chậm, Ngọc Phật đã lật cô gái ấy lên. Đợi khi Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn thì Ngọc Phật đã cao mày lui về sau vài trường. Ánh mắt người bình thường đầu tiên sẽ chú ý vào vật thể di động trước. Vì vậy sau khi tả Đăng Phong nhìn thấy Ngọc Phật lui lại mới đưa ánh mắt đến thi thể cô gái trẻ cách đó không xa, vừa nhìn lập tức hít sâu một hơi, lùi lại ba bước. Thiết Hải nói rất đúng, thứ này mặc dù nhìn sơ giống người, nhưng căn bản không phải người, đầu nó mặc dù tương tự với đầu người, nhưng vị trí hai mắt không giống, hai mắt con người nằm cân xứng trên mặt, còn hai mắt của nó nằm chết về hai bên, cái mũi rất lớn. Giống mũi chó to như mũi heo, miệng nhô ra ngoài rất nhiều, môi hở, răng nang lộ ra ngoài, trong miệng đa số toàn là răng nanh sắc nhọn, nó không có lỗ tai, chỉ ở vị trí của lỗ tai có hai cái lỗ tai đã teo nhỏ rất nhiều. Nó không mặc quần áo, trước ngực có bốn vũ, hai cái ở vị trí bình thường, ở chỗ giáp ngực với bụng có thêm hai cái, thân hình giống con người đến 7 phần, khác là hai cánh tay của nó dài hơn so với người một chút. Ở giữa các ngón tay còn có thêm màng thịt Bàn tay giống tay khỉ Tay phải còn đang nắm một nửa con chuột đồng ăn chưa hết Thứ này rốt cuộc là sói hay là người đây Thiết hài phẳng Ứng đầu tiên Đi tới dùng chân đá vào con động vật kỳ lạ Con vật này đã bị hắn dùng nội công đánh chết rồi Tả Đăng Phong nghe vậy Lắc đầu không nói gì Thứ này có thể là một nhân loại bị biến dị Thị lực của nó hầu như không có góc chết lỗ tai nhỏ như vậy chứng tỏ thính giác đã thoái hóa Cái mũi lớn như vậy nhất định khiếu giác cực tốt Miệng nhô ra trước chứng tỏ nó là loài ăn thịt Ở dưới hai cánh tay có màng thịt chứng tỏ nó có thể bay lượn trong cự ly ngắn Ngọc Phật ngồi sổm xuống cẩn thận đánh giá con quái vật này Được rồi, hai người từ từ đánh giá Ta đi trước Thiết hài vừa đánh chết quái vật, tự tin tăng cao, hơn nữ người điên gan đã lớn sẵn, cho nên lập tức bỏ rơi hai người lao lên chứ. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật cũng không ngăn cản, có hán ở đây, nhiều lời không tiện nói. Căn cứ vào hình thể để xác định thì nó có thể là cự nhân biến dị. Tả Đăng Phong gật đầu nói thêm, người làm sao biến thành hình dạng này được, chờ tôi thử đã. Ngọc Phật nói xong liền móc một lá bùa màu vàng trong người ra dán lên chán sát quái vật, miệng niệm thần chú, tam hồn đã về trần, thất phách chỉ dương khôn, nơi này phi cố hương, đứng dậy về rừng bia thái thượng lão quân cấp cấp như lệnh, lên, tương tây cản thi đúng là pháp thuật cơ bản của phái thần châu, tu vị của Ngọc Phật cũng không thấp hơn trưởng giáo sư Vinh Nàng. Cho nên nàng đổi thi cũng không dám đám cản thi tầm thường cần có riêu linh, chuông dẫn. Niệm xong thần chú, thi thể lập tức run dậy liên tục, nhưng vẫn không đứng lên. Lên! Ngọc Phật liền lộ vẻ nghi ngờ, quát khẽ một tiếng, tay phải phát linh khí cạm vào thi thể. Cố gắng bắt nó đứng thẳng dậy, nhưng thi thể kia cuối cũng vẫn không đứng dậy được. Cậu nói rất đúng, là người, nhưng thất khiếu không đầy đủ. Ngọc Phật sau khi thử. Đành chấp nhận, cẩn thân phùn thực cũng không thể khiến hình thể nhỏ lại Tả Đăng Phong lắc đầu nói Thi thể quái vật này cao không quá một thước bảy Theo lý thuyết thì thân hình của cự nhân phải cao từ 2 đến 3 thước mới đúng Quái vật còn chưa trưởng thành, vẫn đang ở thời kỳ phát triển Ngọc Phật đoán Làm sao cô xác định như vậy? Tả Đăng Phong liền hỏi Cậu nhìn bộ ngực của nó đâu có dấu vết từng nuôi trẻ nhỏ Ngọc Phật đỏ mặt nói tiếp Cậu lại nhìn nơi đó của nó đi Đâu có dấu hiệu sinh dục Tà Đăng Phong tất nhiên biết nơi đó mà Ngọc Phật nói là gì Mặc dù con vật này giống sói hơn là người Nhưng thân thể vẫn khá giống với thân thể của nữ giới Lúc trước tả Đăng Phong vì xấu hổ nên không xem xét hạ thể của nó Được Ngọc Phật nhắc nhở hắn liền chú ý tới phần thân dưới của quái vật Chỗ đó của nó không có lông Đúng là một đứa bé Hèn gì một trưởng của thiết hài có thể đánh chết nó Tả Đăng Phong liền hiểu ra Nó có đến 4 vũ Như vậy khả năng sinh sản của chúng mạnh hơn so với người Chắc chắn loài quái vật này có số lượng không ít Ngọc Phật nhíu mày nói Trước kia tôi vẫn không cho rằng Khương Tử Nha là người xấu Bây giờ xem xét kỹ thì đúng là Khương Tử Nha đã sớm tính trước Hắn bày ra trận pháp cũng không phải để bảo vệ mọi người ở đây Mà là để hại bọn họ Tả Đăng Phong chỉnh trọng nói Làm sao có thể xác định được Ngọc Phật ngạc nhiên hỏi Nếu như hắn chỉ muốn bảo vệ người nước lô Thì bày ra một lớp trận pháp là đủ Nhưng thực tế hắn ở khu vực này hạ xuống hai lớp trận pháp Ở bên ngoài còn có thêm một trận pháp Ẩn hình chỉ có tác dụng với động vật Ngăn cản động vật thoát ra ngoài Điều này chứng tỏ lúc Khương Tử Nha bày trận đã tính được những người này vì cẩn thân phùn thực mà biến thành quái vật. Quái vật tất nhiên không được xem là người, vì vật hắn mới hạ thêm một trận pháp bên ngoài, mục đích là để ngăn ngừa đám động vật này phá được trận pháp bên trong thoát ra ngoài. Tà Đăng Phong liền nói, hắn hạ xuống hai tầng để an toàn. Ngọc Phật gật đầu đồng ý phân tích của tả Đăng Phong. Không tốt, thiết hài không biết hắn đánh chết quái vật chỉ là đứa bé. Nhất định sẽ khinh địch, mau gọi hắn quay lại. Tà Đăng Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tà Đăng Phong muốn gọi thiết hài trở lại, nhưng chưa cần gọi thì thiết hài đã tự trở về. Trên mặt còn mang vẻ hoảng sợ, chạy đến gần tư tay chỉ về phía sau. Không tốt, một đám lớn đang đến. Thực ra không cần hắn nói. tả Đăng Phong và Ngọc Phật cũng đã một đám lớn cự nhân mặt sói đang chạy đến từ rừng cây phía xa. Bộ dáng giống hệt với thi thể quái vật trước đó. Khác là mỗi con đều lớn hơn ít nhất gấp đôi. Trong lúc chạy tứ chi chạm đất, vừa chạy vừa phát ra tiếng kêu gào giận dữ. Cho dù ba người đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Bởi vì số lượng cử nhân quá nhiều, đông nghịt, liếc nhìn một mảnh tràn khắp núi rừng. Ông đã làm gì? Tả Đăng Phong tức giận nhìn Thiết hài nói. A-di-đà Phật, ta không làm cái gì cả. Thiết hài liền kêu oan. Đám cự nhân này khuếu giác cực tốt, không thể trách Minh Tịnh đại sư được." Ngọc Phật xua tay nói. Tả Đăng Phong nghe xong cũng không trách móc nữa, mà thả Dương ngộ xuống lấy ra lựu đạn ném về phía trước. Trong người hắn có linh khí, cho nên lựu đạn bay xa hơn 10 trượng, lựu đạn rơi xuống cạnh đám cự nhân mặt sói rồi nổ mạnh, tiếng vang rung trời, bụi đất tứ tung. Tả Đăng Phong vẫn không chậm lại mà liên tục ném ra. Hắn cực kỳ rõ, lúc này không thể lui về sau, cần phải đánh cho đối phương sở thì thôi. Nếu bọn họ bỏ chạy, đối phương sẽ cho rằng bọn họ mềm yếu dễ bắt nạt. Hôm nay nếu chạy, thì sau này đều chạy. Ngọc Phật và Thiết hài thấy vật vội vàng giúp đỡ, giúp hắn ném lựu đạn. Tả Đăng Phong vốn lo lắng Thiết hài không biết cách dùng. Ai ngờ Thiết hài sử dụng lựu đạn rất thuần thục, canh rất chuẩn thời gian để ném. Người điên khác với kẻ ngốc. Người điên mặc dù làm việc rất lộn sổ, nhưng chỉ số thông minh của họ không thấp. Sau khi có Ngọc Phật và Thiết Hài giúp, tả Đăng Phong không ném lựu đạn nữa, mà tập trung quan sát phản. Ứng của đám cự nhân mặt sói, chúng nó chưa từng gặp qua loại vũ khí có thể phát nổ, cho nên liên tục nổ mạnh làm chúng rất hoang mang. Nhưng do bản tính hung tàn nên vẫn lao về về phía trước, chúng nó thính giác đều không tốt. Mà lựu đạn cũng không thể giết chết hăn chúng Vì vậy liên tục nổ cũng không có một thi thể nào nằm xuống Như vậy có thể biết xương cốt của chúng thật sự khác với con người Trừ những thứ đó, tả Đăng Phong còn phát hiện tất cả chúng đều là con đực Dưới nách đều không có màng thịt Như vậy có thể biết đám cự nhân mặt sói biến dị này phân làm hai loại Con đực cường tráng, con cái có thể bay Xông lên, quan sát tình hình một chút Tả Đăng Phong liền đeo dương hộ sông lên trước, tình hình trước mắt có thể định đoạt một thời gian sau bên nào là kẻ mạnh, đám cự nhân mặt sói này chỉ số đều không cao, chỉ cần đánh chúng bỏ chạy, sau này trong lòng chúng sẽ sinh ra sợ hãi với ba người. Đúng như dự đoán, đám cự nhân mặt sói đang lao đến thấy ba người chủ động tấn công về phía mình, lập tức hạ tốc độ, tả Đăng Phong thấy vậy liền đem lựu đạn quang giá liên tục, bây giờ không phải lúc tiết kiệm. Cho dù có phải tốn hết số lựu đạn cũng phải đánh cho chúng bỏ chạy Nếu không ngày sau bên bị đuổi sẽ là bọn hắn Đến lúc lựu đạn chỉ còn ba quả Đám cự nhân cuối cùng cũng lui lại Ba người thấy vậy liền đuổi theo không tha Đám cự nhân này mặc dù rất to lớn Sức lực cực khỏe Nhưng đối với đám người tả Đăng Phong thì giết chúng cũng không khó Bởi vì đã biết xương cốt của chúng rất chắc chắn Nên ba người đều tập trung tấn công vào đầu của cự nhân Lúc này tả Đăng Phong trở thành chủ công, huyền âm chân khí của hắn dễ giết địch hơn so với tẩy tùy kinh của thiết Hải và kim ti của Ngọc Phật. tả Đăng Phong và Ngọc Phật hiểu rõ trong lòng đám cự nhân đã nảy sinh sự sợ hãi. Bọn hắn chỉ cần đem sự sợ hãi của đối phương càng tăng lớn thêm, cho nên liên tục truy đuổi giết chóc đám cự nhân khắp nơi. Nếu có thể làm đám cự nhân sinh ra sợ hãi với bọn họ, thì đã đạt được hiệu quả mong muốn, không thể để chúng kịp phản ứng, nếu không sẽ có phiền phức lớn, nơi núi rừng này khắp nơi toàn là cự nhân mặt sói, nếu tất cả đều tập trung tấn công họ, ba người đúng là mãnh hổ khó địch quần lang. Cự nhân thân hình đa số đều cao trên 3 thước, cân nặng ít nhất cũng 500 cân, cảnh tượng truy đuổi cực lớn, trong ba người thì Thiết Hài cao nhất, nhưng cũng chưa quá 1 8 Ba người đổi đánh đám cự nhân số lượng gấp trăm lần chạy như điên, tình cảnh cực quái dị. Nhưng lúc này ba người cũng không có cảm giác hánh diện. Việc bọn hắn cầm làm là khiến cho đám cự nhân này phải sợ hãi mình. Tốt nhất là sau này mỗi khi thấy mình đều quay đầu bỏ chạy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Trường 124, thành thật với nhau mặc dù chỉ số thông minh của cự nhân không cao, nhưng cũng biết chia ra chạy trốn. Vì vậy đổi không sam ba người đã khiến đám cự nhân chạy tán loạn chối chết rồi. A-di-đà-phật, đều chạy hết rồi, đừng tiếp tục đổi giết nữa. Thiết hài kéo tay tả đăng phong lại, hắn là người xuất ra, mặc dù phá giới, nhưng cũng biết không thể làm sát kẻ vô tội. Phật môn coi trọng hàng yêu phục ma, giết đám quái vật này chính là tạo phúc cho môn nhân. Tả Đăng Phong giãy khỏi tay Thiết Hài, chuối người mượn lực lao lên trước tiếp tục chém giết. A Di Đà Phật, cậu tạo phúc môn nhân đi, ta đi tìm hầu tử. Thiết Hài tức giận trừng mắt nhìn Tả Phong, xoay người muốn đi, hắn lúc hồ đồ lúc lại tỉnh táo, đã biết được Tả Phong đang gạt mình. Tả Phong cũng không ngăn cản hắn. Đối xử với người điên không thể khăng khăng áp đặt suy nghĩ của bản thân cho hắn được Chỉ có thể xuôi theo tính tình của hắn Lần xung phong chem giến này đã khiến trong lòng đám cự nhân biến dị sợ hãi với ba người họ rồi Thiết hài hành động một mình cũng không gặp nguy hiểm gì Ngoài ra khinh công mà hắn sử dụng chính là tuyệt ký lục địa phi hành thuật Một trong 72 tuyệt ký thiếu lâm Mặc dù trên này không thể lăng không Nhưng dùng để chạy trốn vẫn thừa sức Cho ông một trái, gặp nguy hiểm liền ném ra phát tín hiệu. Tả Đăng Phong suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không an tâm, liền đổi theo thiết hài, đưa cho hắn một trái lựu đạn. A-di-đà Phật, thiết hài liền cầm lựu đạn dắt bên hông, xoay người đi về phía tây. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật vẫn lựa chọn đi về hướng bắc. Chim sẻ dù nhỏ vẫn đủ ngủ tạng, phạm vi 300 trăm núi non sông sông ngòi đều đủ cả, hành tẩu trong rừng núi. Thứ thường thấy nhất chính là xương cốt. Các xương cốt này lớn nhỏ đủ cả. Dọc đường đi thỉnh thoảng có cự nhân và các loài động vật kỳ lạ núp trong mũi cỏ quan sát. Chỉ cần phát hiện được, tả Đăng Phong đều đổi theo giết chết chúng. Hắn muốn thông qua hành động để nói cho những loài vật này. Không những không thể tấn công mà ngay cả tới gần cũng không được. Đối với việc tả Đăng Phong giết chóc liên tục, Ngọc Phật cũng không cản, nhưng nàng cũng không giúp đỡ. Mặc dù trên giang hồ nàng nổi danh thủ đoạn độc ác, nhưng đó chỉ là nhắm vào những đối thủ của nàng, chứ thực tế nàng cũng không có sát khí nặng như tả Đăng Phong, cho nên sẽ không giống hắn làm sát kẻ vô tội như vậy. Mục đích của tả Đăng Phong đã thành công, hế nơi nào hắn đi qua thì bất kể đám cự nhân hay các loài vật khác đều cố gắng tránh né, lúc này toàn thân hắn tràn ngập sát khí, những loài động vật đều có thể cảm nhận được loại khí tức nguy hiểm này. Cô gái bát lộ quân đâu rồi? Ngọc Phật vừa đi vừa hỏi. Tả Đăng Phong tràn ngập sát khí khiến nàng nhớ lại lời nói của Ngân Quan đối với Tả Đăng Phong. Lúc ba người cùng đi thăm Lâm Ngọc Linh. Tôi sớm biết cô sẽ hỏi chuyện này mà. Bị tôi đuổi đi rồi. Tả Đăng Phong cười nói. Vì sao lại đuổi nàng đi? Ngọc Phật khó hiểu hỏi. Cô từng nói pháp khí hành môn của nàng giống với Ninja Enby. Ngươi đã đúng, nàng chính là Ninja NB, cũng không phải người bát lộ quân. Nàng cũng không phải tên Lâm Ngọc Linh, mà là em gái của đằng khi chính nam. Tên nàng là đằng khi anh tử. Tả Đăng Phong biểu môi nói, đây là một cái bẫy sao. Ngọc Phật nghe xong liền bất ngờ. Đúng, nhưng nàng tiếp cận tôi cũng không phải để ám sát, mà là muốn lừa tôi giúp bọn họ tìm kiếm sau loài động vật thuần dương. Tả Đăng Phong liền giải thích. Khuôn mặt nàng là sao? Ngọc Phật ngạc nhiên hỏi. Bộ đội 731 là bộ đội sinh hóa. Chỉnh sử dung mạo một người với bọn họ không có gì khó. Đằng khi chính nam lúc trước đã từng thấy qua vợ tôi. Sau đó bắt trước. Phải công nhận là hắn làm rất giống. Tả Đăng Phong cười khổ nói. Vì sao cậu không giết nữ nhân đó đi? Ngọc Phật nhíu mày hỏi. Nàng giúp tôi sửa lại áo choàng. Hơn nữa bộ dáng của nàng giống hệ thê tử đã chết của tôi, tôi không thể xuống tay nổi. Tà Đăng Phong vừa nói vừa dõi tầm mắt về phía xa xa, phát hiện phía trước trong núi có một con đường nhỏ. Vì sao suốt dọc đường đi cậu không nói lời nào? Ngọc Phật thở dài liếc nhìn Tà Đăng Phong. Tôi biết nói với ai? Với nó sao? Tà Đăng Phong chỉ thập tam đang chạy phía trước 10 bước. Ngọc Phật nghe xong liền thở dài lần nữa, nàng kính nể nghị lực và chấp nhất của tà Đăng Phong, cũng hiểu được sự cô độc và tịch mịch của hắn. Ngoài ra nàng còn thích một tả Đăng Phong nội tâm sâu sắc, chuyện lớn như vậy vẫn giữ kín trong lòng, điều này cần rất lớn sự nhẫn nại. Đổi thành người khác, thì khi vừa gặp người quen sẽ rơi nước mắt kể khổ, cậu còn việc gì giữ kín trong lòng thì nói ra đi, Ngọc Phật cũng phát hiện con đường nhỏ kia không cần biết đâu, tôi cũng không muốn nói." Tả Đăng Phong lắc đầu nói. "Nói nghe một chút đi." Ngọc Phật liền kéo tay Tả Đăng Phong nói, nhân thông minh cũng là nữ nhân, mà lòng hiếu kỳ của nữ nhân nặng hơn nam nhân rất nhiều, chuyện tình cảm của cô và Chân Nhân sao rồi? Tả Đăng Phong liền chuyển chủ đề. "Thất bại thảm hại." Ngọc Phật lắc đầu cười nói. "Nếu tôi nói suy nghĩ trong lòng ra, có thể chúng ta không còn là bạn bè nữa." Cô sẽ cho rằng trong lòng tôi rất u ám. Tả Đăng Phong cười khổ nói. Nói nghe một chút. Ngọc Phật ngạc nhiên một lát, cười hỏi. Đỗ chân Nhân có ân với tôi, là hắn dạy cho ta đạo lý âm dương ngũ hành. Theo lý thuyết tôi không nên nghi ngờ hắn, nhưng có một số việc tôi nghĩ mãi không thông. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật nói. Kim Châm và Ngọc Phật đều là bạn hắn. Hắn đang cân nhắc có nên nói cho Ngọc Phật nghe hay không? Việc gì... Ngọc Phật ngạc nhiên hỏi, ngày đó đỗ chân nhân bị đằng khi chính nam đánh trúng vị trí nào? Tả Đăng Phong liền hỏi, cánh tay phải, tôi đã nói với cậu rồi. Ngọc Phật trả lời, cánh tay phải có mấy đại huyệt, cực tuyển, thanh linh, thần môn, những huyệt đạo này cùng thuộc thiểu âm tâm kinh. Chỉ cần mấy huyệt đạo này bị thuần dương chân khí xâm nhập vào thì ngay lập tức đỗ chân nhân sẽ té ngã xuống đất. Căn bản là không có cơ hội đánh chết hai kẻ đồng lõa với đằng khi chính nam. Cho nên tôi nghi ngờ. Suy nghĩ của cậu thật sự rất tăm tối. Ngọc Phật tức giận liếc tả đăng phong một cái. Đỗ Thu Đình đã mấy lần giết người NB. Trong lòng mọi người yêu nước đều biết. Làm sao tôi có thể nghi ngờ hắn chứ? Ngày đó ở chính điện phái Mao Sơn, Đỗ Chân Nhân nói thẳng việc hồn phách vợ của tôi đã tiêu tán. Vì vậy mà cô với hắn còn cãi nhau một trận Vì sao hắn sớm không nói mà muộn không nói Đợi đến khi tôi gặp đằng khi anh tử mới nói Tà Đăng Phong nhẹ giọng hỏi Ý của cậu là hắn cố ý để cậu có thể tiếp nhận đằng khi anh tử sao Ngọc Phật càng tức giận hỏi Ngày đó ở đại điện Mao Sơn tôi yêu cầu cái gì với đỗ chân nhân cô còn nhớ không Tà Đăng Phong không trả lời mà lại hỏi Ngọc Phật một vấn đề cậu cần là thuốc bổ, ta còn nhớ rất rõ. Ngọc Phật liền nói, đúng, tôi cần chính là thuốc bổ, nhưng đỗ chân nhân đưa cho ta đều là thảo dược chỉ thương, hơn nữa chủ yếu là loại dùng chỉ thương do súng bắn. Hắn làm sao biết đằng khi anh tử bị súng bắn, là cô nói cho hắn biết sao? Tả Đăng Phong nhìn thẳng Ngọc Phật hỏi, Ngọc Phật bị Tả Đăng Phong nhìn đến hoảng hốt, không tự chủ được lùi về sau từng bước. Đúng thật là chuyện Tả Đăng Phong cứu nữ Bát Lộ là nàng nói cho Kim Châm và Ngân Quan biết, nhưng nàng không hề nói đối phương bị thương như thế nào. Cậu quá đa tâm rồi, hắn không phải người như vậy, tính ra thì ngày đó Vương Chân Nhân cũng từng nói ngươi không được rời khỏi cô gái kia, nếu không sẽ đi vào tà đồ khó sống qua tuổi trung niên, chẳng lẽ Vương Chân Nhân cũng tham dự sao? Ngọc Phật lấy lại tinh thần, dứt khoát lắc đầu. Vương chân nhân am hiểu xem tướng chứ không phải sờ cốt. Hắn nhìn chính là bộ dáng vợ tôi, nói cũng là nói phẩm đức của vợ tôi. Nhưng vợ tôi đã chết từ lâu, tôi cũng đã sớm đi vào tà đồ rồi. tả Đăng Phong cao giọng nói. Vì sao cậu lại nói với tôi những chuyện này? Trong thời gian ngắn Ngọc Phật không thể chấp nhận phỏng đoán của tả Đăng Phong được. Cô cảm thấy vì sao? Tà Đăng Phong cười hỏi. Sở đổ thu đình lờ tôi. Ngọc Phật thở dài nói, Sai rồi, Đỗ Đại Ca sẽ không lừa cô. Hắn là thật lòng với ngươi, tôi nói những chuyện này là để ngươi chuẩn bị tâm lý trước. Hắn khác với tôi và cô, Phái Mao Sơn ở dưới sự quản lý của người NB. Hắn là Kim Trâm Đỗ Thu Đình, nhưng đồng thời cũng là trưởng giáo Phái Mao Sơn. Trên người hắn còn có mấy trăm tính mạng, nhiều khi hắn là không muốn nhưng vẫn phải làm. Tả Đăng Phong liền nói, Vì sao cậu không chất vất ngay trước mặt hắn? Ngọc Phật liền hỏi. Hắn chính là đại ca của tôi, cũng là sư phụ trận pháp của tôi. Cô nghĩ tôi làm sao có thể chất vấn hắn chứ? Và lại tôi cũng không muốn chấn vấn hắn. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Nếu thật sự hắn là Hán gian, cậu sẽ làm gì? Ngọc Phật liền hỏi tiếp. Đỗ chân nhân có chừng mực. Hắn có thể trái lương tâm làm việc cho người en Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm hán gian. Tả Đăng Phong lắc đầu dứt khoát nói. Nhưng nếu hắn thành hán gian. Ngọc Phật vẫn hỏi. Nói thật với ngươi. Trong mắt tôi không có cái gì mà hán gian với không hán gian. Chỉ có bạn bè và không phải bạn bè. Cứ xem như độ chân nhân thật sự trở thành hán gian. Thì vẫn là bạn của tôi. Tôi vẫn sẽ đứng về phía hắn. Tả Đăng Phong tiến về trước. Hơn nữa tôi cũng rất tin tưởng. Nếu một lúc nào tôi ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, Đỗ chân nhân cũng sẽ không thở ơ đứng nhìn. Cậu không có lập trường đúng sai sao? Ngọc Phật kéo tay tả Đăng Phong lại. Đúng, lập trường đúng sai không liên quan đến tôi. Thấy lựu đạn không? Là trộm của bát lộ quân. Tả Đăng Phong dơ lựu đạn trong tay lên nói. Làm sao cậu có thể suy nghĩ sâu xa như vậy? Ngọc Phật sợ hãi những suy nghĩ của tả Đăng Phong. Nếu như suốt năm dài tháng rộng ngươi không gặp người, thì cô cũng sẽ giống ta vậy. Tả Đăng Phong tiếp tục bước về trước. Ngay từ đầu cậu đã biết Đỗ Thu Đình đang lừa mình. Ngọc Phật liền bước theo sau, hỏi. Khi đó chỉ là nghi ngờ, không xác định được. Khi cô đến có nói Đỗ Chân Nhân đã rời Sơn Môn đi xa. Hơn nữa khi hỏi hành tung của hắn thì môn nhân đều ấp úng. Lúc đó tôi mới thật sự xác định Đỗ Trân Nhân có liên hệ với người NB. Tả Đăng Phong cúi đầu đánh giá con đường nhỏ dưới chân. Đỗ Thu Đình thường xuyên rời Sơn Môn. Điều này đâu có gì lạ. Ngọc Phật không hiểu hỏi. Lúc trước Đỗ Trân Nhân từng nói với tôi sẽ một mực ở lại trong giữ phái Mao Sơn. Cho nên hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Cô có tin là tôi chẳng những đoán được là ai có thể khiến hắn rời đi. Còn có thể đoán được hắn rời sơn môn làm gì? Tả Đăng Phong tự tin nói. Đừng tung hỏa mù nữa. Nói nghe đi. Ngọc Phật không được bình tĩnh như tả Đăng Phong. Sau khi ta đuổi đằng khi anh tử đi. Đằng khi chính nam tất nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp khác để tìm kiếm sau loài động vật thuần dương. Mà muốn tìm được chúng tất nhiên phải phá trận. Mà độ chân nhân được công nhận là cao thủ trận pháp đệ nhất thiên hạ. Không cần nghĩ... Nhất định là đằng khi ép hắn đi phá trận rồi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 125 Kim tháp cổ thành tính khí độ thu đình rất bướng bĩnh Hắn sẽ không chịu bị uy hiếp Ngọc Phật nhíu mày nói Vậy phải xem lấy cái gì để uy hiếp đã Nếu lấy môn nhân hay đồ để bảo bối để uy hiếp hắn Vậy hắn có thể không nghe sao Tả Đăng Phong liền nói Nói có lý Nói có lý Ngọc Phật gật đầu nói. Cảm giác thân bất do kỳ nhất định rất khó chịu, cho nên chúng ta cũng không nên trách hắn. Tả Đăng Phong lại nói. Cậu hình như không phải người rộng lượng, làm sao lại khoan dung với hắn như vậy? Ngọc Phật cười hỏi. Hắn có ơn với tôi, tôi không thể quên ân tình của người khác được. Thôi không nói chuyện này nữa, nơi này có đường, phía trước không xa nhất định có thành trì. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ con đường nhỏ trong rừng, đường rất hút khủy, rộng không quá ba thước, rõ ràng là do người thường xuyên dẫm đạp thành. Nếu là cự nhân mặt sói chắc chắn sẽ không cố định đi một con đường, Ngọc Phật nghi ngờ nói. Cũng không chắc, dù sao chúng vẫn có suy nghĩ, đúng rồi, nãy giờ ngươi có phát hiện đi một đoạn xa như thế mà không nhìn thấy một cự nhân mẹ nào không? Tả Đăng Phong gọi thập tam lại, trời tối. Hán sở thập tam chạy lạc mất. Có thể chúng tập trung sống ở một khu vực nào đó. Ngọc Phật gật đầu nói. Đường nhỏ này uốn lượn ở sườn núi. Từ Tây sang Đông, phía trước cách trở bởi ngọn núi. Tả Đăng Phong lưỡng lự một chút liền chọn đi về phía Tây, vòng qua ngọn núi. Trước mắt ánh sáng rộng mở, một khu vực bằng phẳng rộng lớn xuất hiện trước mắt. Khu vực này bị mấy ngọn núi vây quanh. Căn cứ mấy ngọn núi tính thì chu vi cũng khoảng 560 60 giảm. nơi này đa số là cỏ dại, cây cối không cao. Bây giờ trời đã tối, trong bóng đêm chập choảng tả đang phong mơ hồ nhìn thấy ở 30 giảm về phía bắc có một khu kiến trúc. Bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa buổi tối tầm mắt không tốt, khó nhìn nên không thể nhìn chính xác hình dáng của khu kiến trúc, chỉ thấy thấp thoáng. Phía trước có thành trì. Ngọc Phật dõi mắt nhìn về phía xa, nói, tả Đăng Phong gật đầu, men theo đường nhỏ tiến về trước. Khu vực này khuất gió, lại bằng phẳng, nhìn cũng biết năm đó chắc chắn là một khu ruộng tốt đất đai màu mỡ. Trong lúc đi bộ, tả Đăng Phong luôn chú ý vào số cây to không nhiều dọc đường, nơi này năm xưa chắc chắn là khu vực để trồng trọt, sẽ không trồng đại thủ che nắng. Số cây đại thụ này chắc là sau này mới mọc. Có thể thông qua số tuổi của những cây đại thụ này để tính toán đại khái thời gian số dụng tốt này bị bỏ hoang phế. Từ đó tính thêm một bước người dân ở đây từ khi nào từ bỏ trồng trọt. Ngọc Trân Nhân, cô thấy mấy cây đại thụ này khoảng bao nhiêu tuổi? Tả Đăng Phong đưa tay chỉ về một cây đại thủ cách đó không xa. Sau này đừng gọi như vậy nữa, cứ gọi thẳng tên của tôi đi. Ngọc Phật vung phất trần lên, dễ dàng chặt đứt đại thụ Cuối đầu quan sát số vòng tuổi của nó, tả Đăng Phong nghe xong liền nhíu mày, hắn cảm giác mình đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn, lúc trước sở dĩ hắn nói suy đoán của mình về Kim Trâm cho Ngọc Phật nghe cũng không phải là bội nhỏ Kim Châm, càng không phải là khoe bản thân thông minh, hắn sợ là một ngày nào đó Kim Châm sẽ nói cho Ngọc Phật nghe, vì vậy nên mới đi trước giúp nàng thông hiểu, bây giờ xem giá hiệu quả không tốt rồi. Thực tế thì nữ nhân đều thích đàn ông thông minh, sở dĩ tìm người thật thà, là bởi vì các nàng không tìm thấy người thông minh hơn mình, nên mới tìm người ngốc. Ngốc cũng tốt mà, không biết tính toán, lừa dối, gây rắc dối cho mình. Cô là huyền môn thái đầu thành danh đã lâu, không gọi chân nhân thì gọi bằng gì chứ? Tả Đăng Phong giả ngu nói, thành danh đã lâu, tôi già lắm sao? Ngọc Phật nhíu mày hỏi. Tả Đăng Phong nghe xong chỉ biết cười trừ Hắn không biết trả lời vấn đề này thế nào. Nói nàng trẻ thì giống đang tán tỉnh. Nhưng hắn không thể nói dối là nàng già được. Im lặng là vàng. Ngọc Phật liếc hắn một cái. Tiếp tục quan sát vòng tuổi của câu đại thủ. Chỉ có 80 mươi mấy tuổi. Một lát sau, Ngọc Phật đứng lên nói. 80 mươi mấy tuổi. Tả Đăng Phong nghe xong rất khó hiểu. Nếu cây này chỉ sinh trưởng được 80 mươi mấy năm, như vậy chứng tỏ người dân ở đây cách đây 80 mươi mấy năm vẫn còn trồng trọt. Xem ra 80 mươi mấy năm trước ở đây vẫn có người trồng trọt. Ngọc Phật gật đầu nói, đi thôi. Tả Đăng Phong suy nghĩ một lát xoay người tiến về trước, dựa theo suy đoán trước đó của hắn, thì toàn bộ dân cư ở đây đều biến dị, nhưng bây giờ xem ra cách đây 80 mươi mấy năm vẫn có người cày cấy ở đây. Đi thêm vài dặm hai người dừng lại, đưa mắt nhìn một mảnh ruộng ngô trước mắt, ngô chia làm hai loại, tiểu mễ và cao lương, một loại thân thấp còn một loại thân cao, đúng là lương thực chủ yếu của Trung Quốc cổ đại, cho đến bây giờ nhiều nơi trong nước vẫn gieo trồng, đám ruộng ngô trước mắt thuộc giống tiểu mế, thân thấp bé, nhưng tả Đăng Phong và Ngọc Phật không kinh ngạc vì giống cây nông nghiệp, mà là kinh ngạc là ai tạo ra đám ruộng ngô này. Mùa thu thu hoạch, tính toán thì mới không quá 3 tháng Ngọc Phật cúi xuống kiểm tra ruộng ngô Đây là bỏ hoang, không giống do người gieo chồng Tả Đăng Phong ngồi xuống bên cạnh Ngọc Phật Có rất nhiều bụi cỏ dại xen kẽ trong ruộng ngô Điều này chứng tỏ ruộng ngô đã đến mùa thu hoạch nhưng không ai chăm sóc Cậu nói rất đúng, nhưng dù là bỏ hoang vẫn có người gieo chồng Có người thu hoạch đã chứng tỏ nơi này có người Ngọc Phật liền đưa ra kết luận của mình Tả Đăng Phong nghe xong gật đầu đứng dậy Ngọc Phật là nữ nhân trẻ tuổi Tả Đăng Phong có thể ngửi thấy rõ ràng mùi vị nữ nhân trên người nàng Điều này làm nội tâm hắn dần loạn Hắn cũng không phải thái giám Cũng có phản Ứng của đàn ông Nhưng là hắn cố gắng kìm nén và đề phòng Biết thu hoạch chứng tỏ hiểu gieo chồng Như vậy có thể kết luận bọn họ không dám thường xuyên đến đây. Tà Đăng Phong liền nói, hít sâu mấy hơi để bình ổn tâm tình lại. Ngọc Phật gật đầu đứng dậy, tiến về phía trước. Lúc này tà Đăng Phong vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cùng sóng vai đi với Ngọc Phật khó tránh thân thể va chạm, mà đi ở trước thì mất lịch sự. Đi ở phía sau, khó tránh việc nhìn thấy dáng người và bóng lưng nàng, người tu đạo không cần mặc nhiều quần áo. Ngọc Phật đúng là nữ nhân, chỉ mặc một lớp đạo bào trên người. Trong lúc di chuyển bờ mông ẩn hiện, tả Đăng Phong vốn muốn di chuyển ánh mắt sang nơi khác nhưng không nhịn được đành cúi đầu. Đến lúc này tả Đăng Phong mới hiểu vì sao đàn ông khi vợ chết thì đều tái giá. Bởi vì bản tính động vật trong người khó có thể kìm nén được. Con mẹ nó, nhưng đúng lúc này tả Đăng Phong phát hiện trong bụi cỏ ba răm phía trước có một con cự nhân ẩn nút, liền cất tiếng chửi. Lao đến, cự nhân vốn chỉ trốn ở đó mà không có ý định tấn công hắn, thấy tả Đăng Phong lao đến, lập tức sợ quá bỏ chạy. Tả Đăng Phong đuổi hơn năm giảm thì bắt được, đánh liên tiếp hai đấm, sau đó bùi thêm huyền âm chân khí, trực tiếp đóng băng nó, đánh chết cự nhân mặt sói xấu xí, tâm tình tả Đăng Phong đã bình tĩnh hơn nhiều, thật ra tên cự nhân này chết rất oan, căn bản là tai bay và gió. Nếu nói sai thì chỉ là nó không nên xuất hiện lúc tâm tình tả Đăng Phong đang buồn bực. Cậu làm sao thế? Ngọc Phật khó hiểu hỏi. Hơi khó chịu chút. Đi thôi. Tả Đăng Phong xoay người tiến lên trước. Vì sao khó chịu? Ngọc Phật. Ân cần hỏi thăm. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ không nói. Thật khó mà trả lời được. Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong không muốn nói. Cũng không hỏi nữa, xoay người đi tới trước, tả Đăng Phong liền bước nhanh sóng vai cùng nàng, dù sao sóng vai đi cùng nàng vẫn tốt hơn là đi phía sau phải cúi đầu liên tục. Một lát xom cả hai thấy được hình dáng thành trì xuất hiện 10 giảm phía trước, tăng thêm tốc độ, không bao lâu cả hai đã đến bên ngoài thành trì, Ngọc Phật ngẩn đầu nhìn tòa thành trì cổ đại trước mắt. Mà tả đăng phong thì quan sát sông đào bảo vệ rộng mấy trượng vòng quanh thành trì Nước trong này cũng không đục Nước sâu khoảng 2 trượng Trong nước có loài cá kỳ lạ đang nhẹ nhàng bơi lội Hình dáng giống rắn Dài gần 2 thước Miệng rất lớn Răng nanh rất nhọn Tả đăng phong mặc dù không biết nó là loài cá gì Nhưng hắn chắc chắn chúng sẽ cắn người Nhìn miệng cá là đủ biết Tả đăng phong di chuyển tầm mắt về phía tường thành Ngọc Phật cũng di chuyển tầm mắt xuống con sông đào bảo vệ. Trước giờ tả Đăng Phong chưa từng thấy qua tường thành nào cao lớn mà chắc chắn như thế này. Trái phải dài hơn 10 dặm, cao khoảng 30 mấy thước. Vật liệu đều là những tảng đá xa rắn chắc. Mỗi tảng đá xanh đều đẽo thành hình vuông. Tường thành kiến tạo cực kỳ vững chắc. Nhưng dù vậy, rất nhiều năm đã qua, tường thành đã nhốm bụi. Dưới có rửa của nước mưa và sói mòn do gió núi thổi vào cũng tạo nên những khe hở khá lớn. Chỉ cần có sông đảo bảo vệ thì nhất định có cầu treo và cửa thành. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật đang đứng đúng là vị trí của cầu treo. Cửa thành đã đóng, cầu treo cũng đã nhấc lên. Theo lý thuyết thì tường thành cao lớn như thế thì cổng thành nhất định sẽ rất lớn. Nhưng hoàn toàn ngược lại, cửa thành này rất nhỏ, chỉ rộng hơn một trượng. Hơn nữa cửa thành làm bằng đồng thao, trải qua thời gian dài, trên cửa thành không ít chỗ đã biến màu, tường thành cao lớn, sông đào sâu rộng, ở trong có quái ngư, cửa thành bằng đồng thao, tất cả đều không đủ khiến tả Đăng Phong và Ngọc Phật kinh ngạc, mà bọn hắn kinh ngạc là vì một toàn kiến trúc cao ngất bên trong thành, thực ra ở khoảng cách 10 dạng bên ngoài thành bọn họ đã nhìn thấy tòa kiến trúc này. Nhưng khi đến gần bọn họ mới thấy rõ được tòa kiến trúc cao hơn tường thành vài trăm thước này chính là màu vàng, vật liệu bình thường có màu vàng chỉ có hai loại, một là vàng hai là đồng thao, đồng thao để lâu sẽ bị biến chất thay đổi màu sắc, nhưng tòa kiến trúc trước mắt này không có một chỗ nào bị biến màu, mặc dù nhìn cụ kỹ những vẫn thuần một màu vàng.